Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. chương 459 kế hoạch của Lâm Hiên. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyz. Nghe khẩu khí Lâm Hiên lớn như thế. Hai thiếu nữ ngạc nhiên có vẻ chưa? Dám tin. Sau một lát Lâm Hiên lại hỏi hai người đã từng bái sư chưa? Không có. Hai thiếu nữ lắc đầu. Lâm Hiên khẽ mỉm cười điều này cũng trong dự kiến của hắn. Các tôn môn tuyển nhận đệ tử. Trừ phi linh căn đặc biệt suốt chúng. Được tiền bối trong môn nhìn chúng thu vào làm đệ tử ký sanh mới được. Đặc biệt chiếu cố. Còn những đệ tử khác không có vận khí tốt như vậy. Do tư chất bình thường chỉ được truyền công trưởng lão truyền cho một. Số nhập môn pháp thuật thô thiền Sau đó bất kể không quản chuyện mặt cho chúng nhân tử tu luyện. Những đệ tử có cơ duyên nhất định lại cố gắng ngày sau có thể bộc lộ. Tài năng. Nhưng đại bộ phận cả đời đều chỉ có thể ở dầm chân ở linh Động kỳ Sau trăm năm cũng biến thành một nắm đất vàng mà thôi Đây là Sự bi ai của nhóm tu sĩ cấp thấp Lại nói Lâm Hiên lấy ra hai cái ngọc ốm giản Đưa tới cho hai thiếu Nữ Thiếu ra Đây là Lục Doanh Nhi hơi giật mình rồi đem thần thức xót vào Một lát sau dơ Lên ngang đầu Trên mặt hiện lên vẻ kinh hãi. Bên trong là công pháp hàng đầu có tên Nhu Thủy Quyết. Ở tu tiên giới công pháp mặc dù vô số kể. Nhưng đa số đều tầm thường. Công pháp tốt một chút đã là hiếm thấy. Đỉnh cấp công pháp là bảo vật. chân Quý coi như Trấn Tông Chi bảo. Với tố chất của nàng nằm mộng cúng. Không dám nghĩ tới lại có thể có được. Lưu Tâm cũng ngẩng đầu lên. Trong tay nàng là công pháp có tên Ngọc, Kim Công, cũng là một công pháp đỉnh mật thích hợp cho nữ tử tu, luyện. Đương nhiên hai công pháp này vốn tương hỗ với thuộc tính linh can của hai nàng. Hai thiếu nữ nhìn nhau mà chấn động. Mặc dù thiếu chủ tu vi cao thâm, thân phận tôn sùng, nhưng ra tay hào phóng như vậy khiến người ta phải le lưới. Đỉnh Bật Công Pháp như vậy mà hắn chỉ tùy tiện đã lấy ra. Đương nhiên hai thiếu nữ nào biết. Gia tài của Lâm Hiên có thể sánh. Với Nguyên Anh Kỳ Lão Quái. Đỉnh Bật Công Pháp trong tay của hắn có. Khá nhiều. Đương nhiên. Cho dù là đỉnh Bật Công Pháp cũng phân ra mấy loại. Có sự. Trênh lệch rất nhiều. Tỉ như Ngọc Kim Công và Nhu Thủy Quyết này chỉ có thể coi là đỉnh. Bật Công Pháp tương đối bình thường không có cách so với cửu thiên huyền công và huyền ma chân kinh nhưng đối với hai nữ nhi này đắc là gặp được kỳ ngộ làm người tốt thì làm đến cùng đối với người của mình lâm hiên cũng không keo kiệt hai thiếu nữ này tu vi quá thấp cần phải nhanh chóng đề cao thực lực của hai nàng lâm hiên lại thò tay vào túi chứa vật lấy ra hai cái bình ngọc tinh xảo chia ra cho hai nha đầu Hai bình linh đan này đối với cảnh giới của các ngươi hiện tại có tác. Dụng không nhỏ. Các ngươi cầm lấy đi. Đa tạ thiếu ra. Lục Doanh Nhi cùng lưu tâm mừng khớp khởi tiếp. Nhận. Mở nắp bình ra một luồng hương thoang thoảng sông vào mũi. Nhìn. Vào những viên đan dược nhỏ như hạt đậu trong tay. Hai nha đầu dương. Mắt mà nhìn cách này. Đây là trung phẩm tẩy tuổi đan. Ở tu tiên giới thường ngày tu sĩ tiếp xúc với linh dược gần như đều hạ Phẩm đan Trung phẩm đan mặc dù dược hiểu lớn hơn rất nhiều Nhưng khi Luyện độ khó gia tăng còn hơn gấp dưới Một khi thất bại thì dược liệu quý hiếm cũng trôi theo dòng nước Cho nên có rất ít luyện đan sư dám luyện chế trung phẩm đan Linh dược sơn đương nhiên là có mấy vị lão luyện đan thuật trình độ Không tầm thường Trung phẩm tẩy tủy đan không phải không luyện được nhưng cũng không. Dám nói thành công tới 10 phần. huống chi bọn họ cũng đâu vì đệ tử cấp thấp hao phí nhiều tinh lực như vậy. Cho nên mặc dù là đệ tử Linh Dược Sơn nhưng tu sĩ cấp thấp mỗi tuần. Chăng chỉ được cấp vài viên hạ phẩm đan. Vốn là đệ tử danh môn hai thiếu nữ vẫn còn hơn những tu sĩ tiểu môn. Phái kia các nàng đã từng thấy qua trung phẩm đan. Khoảng một năm trước có một vị sư tỷ bởi vì lập đại công được bổn môn ban tặng hai viên trung phẩm đan. Kết quả sau khi phục dùng chỉ ngắn ngủi trong mấy tuần chăng, tu vi của nàng này đã cuồng tăng bỏ xa các đồng môn. Trung phẩm đan thần, hiểu như vậy không phải bàn cãi. Vị sư tỷ kia sau khi vào sinh ra tử trải qua đủ loại gian nan cũng chỉ được hai viên trung phẩm đan. Thiếu gia vừa ra tay đã cho mỗi Người một bình Điều này thật là Thiếu gia cũng quá xa xỉ a. Hai thiếu nữ nhất thời cao hứng Nói không nên lời Phải biết trong một Bình có tới 100 viên a. Nhưng mà còn chưa hết Lần nữa lâm hiên vỗ trên túi chứ vật Bảo vật Xuất hiện trước mặt doanh nhi và tâm nhi Linh khí lấp lánh phát sáng Hai đống linh thạch lòe lòe đủ mọi màu Sắc hiện ra thiếu gia đây là ngoài đan dược tu luyện cũng rất cần linh thạch lấy tu vi hiện tại của hai ngươi mỗi người một ngàn khối cần phải lấy đủ cho ta lâm hiên sợ cầm vẻ mặt un hòa mở miệng lúc này hai thiếu nữ liên tiếp bị chấn động lưu tâm thì không cần phải nói lấy tâm cơ của lục doanh nhi mà cũng đầu óc choáng váng triệt để mơ hồ một ngàn khối linh thạch Cần phải đủ Nếu như các đồng môn sư Huyên khác nghe thấy mà không hộp máu mới là lạ Đệ tử cấp thấp như bọn họ Hàng năm bôn ba vì môn phải làm việc thẩm Chí ngã xuống cũng không được phát quá một chục khối linh thạch Khác với các bảo vật khác linh thạch khi tu luyện sẽ bị tiêu hao Bởi vậy mặc dù là người tính toán chi ly Thân là tu sĩ cấp thấp trong có hai 30 khối Linh Thạch đá là đại phú 1.000 khối đừng nói sư muội mạt là những trúc cơ kỳ sư thúc bá tin tưởng đại bộ phận cũng không có giàu có như vậy ban đầu nhận Lâm Hiên làm chủ cũng đã từng suy xét nhưng hiện tại hay nàng như bị rớt từ trên trời xuống hai thiếu nữ đều quá đối vui mừng Hiển nhiên Lâm Hiên làm như vậy có dụng tâm riêng thực ra với cảnh Giới của các nàng căn bản hắn không cần tốn nhiều tài lực như vậy. Thiếu ra. Ta và sư muội không nên được nhiều như vậy. Qua một lúc. Lâu Doanh Nhi mới ngập ngừng nói. Người quý thì biết đủ dùng. Nàng. Cũng là nữ tử có tâm cơ lại không hẳn tham lam. Thiếu ra đối với bạn. Thân tốt như vậy khiến nàng cũng phải nghĩ lại. Lâm Hiên vô cùng sắc bén. Liếc mắt nhìn ra những lời của Lục Doanh Nhi. Là thật tâm Hắn khá hài lòng ôn hòa cười Nói các ngươi cứ nhận lấy là được Đa tạ Hai thiếu nữ vạn phần cảm kích chuyển thân bái xuống Hai ngàn linh thạch đối với kết đan kỳ tu sĩ xem ra số lượng không Nhỏ Nhưng với lâm hiên mà nói chỉ là nhấc tay Linh thạch trong túi Hắn phải chừng hơn chục vạn Hắn lại từ trong túi chứ vật lấy ra hai cái linh khí Cái này cũng cho hai ngươi Doanh Nhi trong lòng rào dự nhìn vào bảo vật trong tay. Đây là một. Giải lụa màu trắng. Dùng một loại tơ của yêu trùng vô danh ghét thành. Linh khí toát ra rào dạp chính là một cái thượng phẩm linh khí. Tâm Nhi thì được một thanh đoạn kiếm chừng một tấc, uy lực phi thường. Cũng là một cái thượng phẩm linh khí. Đương nhiên Lâm Hiên còn có cực phẩm linh khí. Nhưng với tu Vi hay. Nàng căn bản là không phát huy được toàn bộ uy lực Ngược lại thành Vướng bận Hai người cần phải hiểu điều này Bảo vật mặc dù có thể đề cao thực Lực nhưng tu tiên đảo chủ yếu Phải nhờ bản thân nỗ lực khắc khổ Nếu như lười biến chỉ ý dựa ngoại lực Sẽ chỉ là lẫn lộn đầu đuôi Cuối cùng tự hại chính mình Hai thiếu nữ dù sao niên kỷ còn trẻ Bỗng chúc gặp được cơ duyên lớn như vậy Lâm Hiên sợ các nàng khinh suốt. Vẻ mặt âm trầm nhắc nhở vài câu. Đa tả thiếu gia đã giáo hấn. Chúng mô tỷ ghi nhớ. Hai thiếu nữ chấp. Tay cung kính. Lâm Hiên gật đầu. Tay trái lật một một cái. Lại lấy ra hai tấm lục. Phù. Thiếu gia. Đây là vật gì? Vẻ mặt lưu tâm tò mò. Nàng và sư tỷ nhập. Môn mặc dù không lâu nhưng đã từng tiếp xúc với lục phù. Tuy vậy hay, tấm phù trong tay thiếu ra lại hoàn toàn bất đồng. Không chỉ lớn hơn, mà còn phát ra ngân quang lóng lánh. Bên trong phong ấm pháp lực vô, cùng lớn. Đây là địa giai linh phù. Cái gì? Địa giai linh phù. Hai nữ sợ ngây người không hẹn mà mở to. Mắt đẹp. Các nàng đương nhiên biết tu tiên giới phân cấp lục phù gồm. Ba loại thiên địa nhân phù. Đừng nói là địa linh phù đến nhân linh phù hai nàng cũng chỉ từng tiếp. Xúc với loại sơ cấp. Thiếu ra lấy vật chân quý như thế. Hai nàng căn bản là không cần dùng. Đến a Nếu như là hoàn cảnh bình thường. Vật này ta tự nhiên không cho hay Ngươi. Nhưng bây giờ tình huống bất đồng. Quái sự trong phân đàn còn. Chưa tra ra manh mối. Ta đương nhiên không thể để cho các ngươi gặp. Phải độc thủ. Bên trong tấm linh phù này có phong ấn pháp thuật phòng. Ngự bảo hộ. Nếu gặp cao thủ cấp kết đan kỳ cũng có thể kiên trì được. Một khắc. Khi đó ta sẽ xuất hiện. Đa tạ thiếu ra. Hai nữ đại hỉ rồi đem thu bảo vật hộ mạng vào túi. Trong lòng vô cùng. Cảm kích. Phải biết địa dai linh phù là vô cùng chân quý. Ở trong. Phường thì là mấy trăm thậm chí hơn một ngàn khối linh thạch Được rồi tạm thời là như thế Kế tiếp vẫn là lời nói kia Muốn đi xa Trên tu tiên nan đảo Mấu chốt vẫn là sự cố gắng của bản thân Dạ Thiếu gia. Chú tiểu ti nhất định sẽ không phụ lòng kỳ vọng của Người Hai thiếu nữ nhẹ nhàng trả lời Vẻ mặt vô cùng cảm kích Đây cũng tốt thôi hai người đi đi Lâm Hiên nói xong lần nữa nhắm. Mắt lại. Chúng ta rời đi. Hai thiếu nữ liếc nhau vô cùng bất ngờ. Hơi do dự. Một chút lục doanh nhi mở miệng chẳng lẽ người không có phân phó gì. Sao? Dặn dò điều khác. Khói miệng Lâm Hiên lộ vẻ tươi cười hiện tại. Pháp lực hai ngươi còn quá thấp chưa đủ để hành sự. Hiện tại chỉ cần tu luyện cho tốt là được. Vâng hai nữ khôn khéo gật đầu rồi rời khỏi lầu gác bóng sáng của các nàng vừa tan biến bạch quang chợt lói bóng sáng yểu điệu của nguyệt nhi xuất hiện ở trước mặt hắn khuôn mặt diễm lệ tràn đầy ngỡ ngàng thiếu gia tố chất của hai a đầu kia không thể nói là đặc biệt xuất chúng thiếu gia dù muốn lập thế lực cũng nên chiêu dụ các bậc cao tu sĩ mới đúng Cần gì đối với hai nữ tu cấp thấp coi trọng như vậy? Ha <cười> ha! Nguyệt Nhi ngươi sai rồi. Đi theo ta lâu như vậy chẳng lẽ? Ngươi còn chưa rõ. Ta vốn toàn tâm toàn ý theo đuổi thiên đạo. Đối với quyền thế ở tu tiên giới không có nửa điểm hứng thú. Vậy thiếu ra vì sao còn muốn thành lập thế lực? Nguyệt Nhi vẫn vô cùng nghi hoặc. Đương nhiên là vì tu hành ngày sau của ta. Vì tu hành u q q m Thực sự ta cũng không muốn tập trung một đám tay chân Chỉ là thu Vào hai nha đầu này Ngươi cũng biết Ta có thể theo đuổi tiên đảo đi đến đây Hoàn toàn Dựa vào tinh hải màu lam Nếu không phải tinh chế ra được đan dược Đừng nói là ngưng đan mà ngay cả trúc cơ cũng không thành Ta mặc dù Không ngừng gặp được kỳ ngộ Nhưng phần lớn thời gian ta cảm thấy vẫn chưa được như ý. Không phải ta lười miếng, mà là thực lực một người quả thực có hạn. Lấy đan dược mà nói thì Linh Dược Sơn là môn phái hạng nhất ở Châu. Ta thân là thiếu trưởng môn mặc dù hữu danh vô thực nhưng ra vào trọng. Địa bổn môn thì không có vấn đề. Những năm gần đây cũng xem rất nhiều. Cổ tịch phương pháp luyện đơn bình thường ở tu tiên giới chiếm đến. Chín phần. Còn các phương pháp luyện đơn thần kỳ từ thượng cổ lưu. Chuyện chỉ có rất ít. Căn cứ ta suy đoán những phương pháp luyện đơn. Thượng cổ này có thể. Chúng có thể ở nơi nào. Nguyệt nhi như rơi vào mây cung. Cũng rất khó nói môn phái lớn nhỏ tán tu gia tộc đều khả năng có. Khóe miệng lâm hiên lộ ra chút diễu cợt không hẳn là danh môn đại. Phái mới có phương pháp luyện đơn tốt. Trải qua những cuộc bể dâu thí. Sự biến đổi không ngừng. Mấy trăm vạn năm bao nhiêu môn phái lên xuống. Chìm nổi bao nhiêu gia tộc phong quang bị thời gian vùi lấp. Thế hệ. Sau tuy xuống dốc. Nhưng bảo vật lại khả năng truyền thừa lại. Có khi. Linh động kỳ tu sĩ lại có phương pháp luyện đơn thần kỳ cũng là bình. Thường. À. Vậy làm sao bây giờ. Người muốn đem sưu tập lại quả thực cũng không. Dễ đôi, mi Thanh Tú Nguyệt Nhi nhứng lên có vẻ trầm ngâm nói. Đương nhiên, nhưng nếu không thử một chút thì sao biết? Lâm Hiên mỉm, cười nói cho nên ta dự định mở ra một cửa tiệm bí mật. Chuyên môn, phụ trách thu thập các thượng cổ phương pháp luyện đơn ở Tu Tiên, giới Nhưng vật chân quý như vậy bọn họ có thể đem bán ra sao? Chỉ cần là ra giá cao là có vi vọng. Nói chung những phương pháp. Luyện đơn quý giá thì những dược liệu để luyện chế vô cùng hiếm Vốn Là như gây lạc chi bằng đem đổi lấy linh thạch là hơn Thần sắc lâm Hiên tự nhiên phân tích huống chi ta đâu nghĩ muốn đem tất cả các Phương thuốc cổ truyền thu vào Chỉ cần có thể tìm được một số thì lợi Ít đã không nhỏ Mặc dù ta ở mặt nguyệt tộc đã từng phục dùng tiên đan rèn luyện ra Linh căn Nhưng tố chất cũng chỉ hơn bình thường tu sĩ một chút. Nếu như không có linh đan phụ trợ. Chỉ dựa vào khắc khổ tu luyện đừng nói. Là ngưng tụ nguyên anh. Chỉ đến kết đan kỳ đại viên mãn cũng mất rất Nhiều thời gian. Mà nhiều loại thượng cổ linh đan hiệu quả thần kỳ. Thật không dám tưởng tượng. Nếu như có thể luyện chế ra đối với tu. Luyện ngày là một đại trợ lực. Thì ra là thế. Nguyệt Nhi gật đầu hiểu ra Tuy nhiên vẫn còn chút e Ngại nhưng Doanh Nhi cùng lưu tâm pháp lực cũng quá thấp Chỉ e là Hỏng Việt Không phải ta chưa từng nghĩ chiêu dụ bật cao tu sĩ Nhưng chi phí sẽ Quá lớn Tương đối mà nói để tử cấp thấp thì thu phục dễ hơn nhiều Mà Mở ra cửa tiệm bí mật trao đổi cũng không cần cao thủ lợi hại Chúc cơ Kỳ cũng đã đủ có ta chiếu cố hai nha đầu kia, không bao lâu chắc chắn hai nàng sẽ chúc cơ thành công. Nếu không thì sao ta lại cho hai a đầu? Kia nhiều bảo vật như vậy, là Nguyệt Nhi đa tấm. Hóa ra thiếu gia đã suy nghĩ chu toàn. Đương nhiên kế hoạch này ta đã chủ tính đã lâu. Ngoài phương pháp luyện đơn, ta còn muốn trao đổi thêm một số thứ khác. Thứ khác? Không sai. Chẳng hạn như thu mua vào phế đan. Nói tới điểm này thần. Sắc lâm hiên trở nên âm trầm từ khi chính ma khai chiến. Vận mệnh u. Châu tu tiên giới so với trước kia hoàn toàn bất đồng. Trước kia các tu sĩ thu thập được dược liệu đều là tới linh dược sơn luyện đan. ta tự nhiên có thể có một số lượng lớn phế đan để bỏ túi. Nhưng bây giờ, các tu sĩ sẽ có điều cố kỳ Ta dự đoán bọn họ căn bản sẽ không đến. Luyện đan. Không thể nào thiếu ra. Ta có cảm giác ngươi suy nghĩ khá nhiều. Nếu bọn họ cần linh đan thì làm thế nào? Hừ. Nguyệt nhi. Không phải ta đa tâm mà là ngươi nghĩ quá đơn thuần. Ngươi thật khi dễ những môn phái này. Ngoài một số tông môn nhỏ, các tông môn gia tộc lớn đều ở trong bóng tối bồi dưỡng luyện đan sư. Mặc. Dù tài nghệ không thể sánh cùng Linh Dược Sơn, nhưng để luyện chế một, số đan dược bình thường thì vẫn làm được, cho dù có một chút khó khăn. Khi thất bại lại tiếp tục liều mạng luyện tiếp, vì vậy đương nhiên sẽ xuất hiện phế đan. Cho nên ta dùng cửa tiệm bí mật giúp ta trong bóng tối thu thập, nhưng làm như vậy không sợ dẫn tới hoài nghi. Hoài nghi, thờ. Đương nhiên sẽ có người có lưu ý nhưng đắt sao chứ. Tinh hải màu lam chính là vật không thể tưởng tượng ra. Theo cách nghĩ. Trong tu tiên giới. Phế đan chính là đồ bỏ. Cho dù có người cảm thấy. Kỳ quái nhưng tuyệt đối không thể đoán ra dụng ý của ta. Huống chi ta. ẩn nấp ở phía sau không lộ diện. Những việc này đều giao cho thuộc cấp. Đi làm. Cho dù có cha được cửa tiệm đến từ Linh Dược Sơn cũng không. Nghĩ ra là ta. Quá nửa đều cho thông vũ lão ra họa kia gánh lấy. Nhưng chỉ là Lục Doanh Nhi và Lưu Tâm chỉ e không đủ. Nhãn, Quang cuột Nguyệt Nhi xứng là nhất đẳng. Có xe dụ.